các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xem là một việc biến thái, nhưng thay vì cùng người nhà nói chuyện quan niệm cô chấp bảo thủ, công bằng tính trước tương lai và khả năng giữ chán cơm của Bảo bối ở nhà họ Tần. Nếu thế thì tiến một bước, lùi một bước, cứ thế để cho nó lấy được sự cảm thông và tôn trọng của người ta. Tần Bích Vũ không để cho Kim Bảo bối mở miệng, chính là muốn cho người nhà hiểu, Bối bối không phải là cô gái không biết tự ái, mà anh còn có lỗi trước, như thế tương lai của Bảo bối có ở vào nhà họ Tần cũng xem như là xanh chính ngôn thuận. Để dỗ nghỉ người trước đi. Bà cho con về phòng tình chậu rồi tính. Ông Tần đau lòng chỉ vào đứa con thứ làm ông thất vọng, rồi sau đó nhìn về phía chị em nhà họ Kim. Nhìn ra được ông Tần tuy đang nổi giận nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp lửa giận trên mắt, vẻ mặt của ông ôn hòa hướng về phía con dâu tương lai. Xem ra bác cũng già rồi. Từ nay các người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã, bác nhất định sẽ cho ba mẹ của các cháu một đáp án thỏa mãn nên không kiên bà bối của họ phải chịu ức ức. Cuối cùng ông truyền ra người giúp việc cùng anh em nhà họ Trần rồi nghiêm nghị ra lệnh, "Chuyện ngày hôm nay, nếu ai nói ra, tôi sẽ lèn chặt chân người đó." Trải qua một đêm gian nan cuối cùng trời đã sáng, Kim Ba Bối thật muốn chạy như bay đến bên cạnh Tần Bích Vũ. "Tôi ngày hôm qua, cô bị chị mình niệm vào lỗ tai bằng trường ca dài. Hai, chị gái của cô chính là như vậy, mình có thể phát triển vượt qua hữu nghị quan hệ với bạn trai." còn xem phim tình dục và tiểu thuyết hạn chế cấp giấy phép lại không chuẩn bị cho cô làm theo nó, thật là bá đạo mà. Đó là bởi vì chị là chị của em. Kim Bảo Châu xuất ra tuyệt chiêu của mẹ. Sau khi danh em gái ra thì cha mẹ chỉ biết cưng chiều bảo bối, trách nhiệm dạy dỗ cơ hồ đều đặt trên vai cô, lần sau cô không lo lắng cho được chứ. Xảy ra chuyện như vậy, cô đã phải tự trách mình đến công ngồi, trong lòng vô cùng là đau đớn rồi. Kim Bảo Bối cũng rất là bất đắc dĩ. Cô biết rõ chị là vì muốn tốt cho cô, chính cô cũng rất muốn nói cho chị biết, cô đã không còn là một đứa bé, nếu chị vẫn cứ quan tâm đến cô như vậy, chi dở tới lúc đó cô đã biến thành bà lão rồi, chị cũng sẽ lo lắng cho cô sao? Không có chuyện gì mà, cô chỉ có thể an ủi chị mình, nhìn xem, cô bị người chị quan tâm huấn luyện thật là nhiều nha. Cái nhà đầu này, em đúng thật là. Kim Bảo Châu nhịn không được mà nhéo mũi em gái. Lúc dùng cơm sáng, Nhà họ Tần liền mang chuyện cầu hôn cùng dính lễ ra thảo luận. Kiêm Bảo Châu cũng tính toán rất ra hình ảnh quân nữ cường nhân con khéo trên thương trường để bàn luận về chi tiết trong hôn lễ. Còn đề nghị cùng mấy bà bố nói chuyện riêng trước. Tần Bích Vũ nói, "Con ở đây cũng là vô dụng, đại sự của con, hãy để cho ba cùng với chị Kiêm Bảo với bàn luận đi." Cha Tần còn đang tức giận, không muốn liếc nhìn con trai, mọi chuyện đã định sẵn, ông chỉ có thể tự mình định đoạt. Tần Bích Vũ cũng không biết nói gì nữa. Chuyện lớn nhà họ Trần vốn chính là do ông Định đoạt, đến mẹ cũng chỉ vì sắp có con dâu nên vui vẻ trò chuyện với Kim Bảo Bối, không có ý định giúp anh cầu xin tha thứ của ông Trần. Anh đi về phía bên ngoài, thấy Kim Bảo Bối đang thẹn thùng cúi đầu xuống thấp thì thầm vào tai cô. "Chúng ta đi đến hoa viên đi, người ở đây không thiếu." Anh Chu Đồng vươn tay về phía cô, rồi xoay người lệnh cho người hầu chuẩn bị trà nước và điểm tâm, đưa đến hoa viên ở trong sân. Hơn nữa còn nói rõ rằng bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Khám cây đông nhật tàn lụi, bạch hoa đang ngủ say, nhưng cây nhỏ cùng với cây tùng lớn vẫn xanh biếc. Cây bạch dân trà mà mẹ Tần Bích Vũ yêu thích nhất cũng nở rộ rồi. Đông dư rảnh diện, một chút nắng hồng lại lạnh như băng. "Bối bối à." Giọng nói của Tần Bích Vũ không hấp dẫn như ngày hôm qua, vừa biến trở thành ngày thường đã trở thành âm lặng uy nghiêm, tuy nhiên kim bảo bối vẫn rất là yêu mến. Bất quá vẫn là có một chút không yên lòng, không rõ vì cái gì mà anh lại khác xa so với đêm qua. Em thật sự là nguyện ý gả cho một người đàn ông già như anh sao? Anh chưa từng cảm thấy mình già, nhưng ở bên cạnh Kim Bảo Bối, lần đầu tiên anh cảm giác không được không khí lạnh lẽo của người đời. Nói tạc ra, kỳ thật anh cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy để cho Kim Bảo Bối khải cho mình, thật sự là một đóa hoa tươi cắm lên một tảng đá. Nhưng để nghĩ như vậy, lại làm cho Kim Bảo Bối cười lạnh mà bác bỏ. Anh chính là hy vọng tầm mắt của Kim Bảo Bối mở ra một chút, có lẽ đến lúc đó cô sẽ cải biến ý thỉnh, ngài anh già thì không có rồi, mà thân phận tự do các xa với thân phận ly hôn, điều đó càng có tiếp nhận hơn ở trong xã hội. Vì cái gì mà anh Bích Vũ lại nói như vậy? Anh tuyệt là công già. Anh quá già so với các thanh niên khác rồi. Có lẽ, ai giải giải khỏi thế giới này sớm hơn em nhiều năm. Cái chết chẳng phân biệt được người già. Hai là người trẻ, làm công tốt, lại em trao anh lên đó. Không cho phép nói bậy. Tần Mịch Vũ chỉ thấy cô còn trẻ, nào biết bình thường kim bảo bối lại có tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net